Mến chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội được phát sóng trên kênh YouTube cô bé Hà Nội cô Hà nội biết là cô Các bạn đang rất là nóng lòng chờ đợi cái kết của câu chuyện phí phong mà Thầy Giáo Nam đã kể hôm trước đúng không? Và chính bản thân mình thì mình cũng nôn lắm luôn ý, cho nên là mình không có vòng vò nữa nha. Và chắc chắn là mình tin rằng cái kết của câu chuyện này sẽ không làm các bạn phải thất vọng đâu. Phần 1 của câu chuyện này và những câu chuyện đã phát sóng trước đó thì đều được mình đăng tải ở trong phần danh sách Pháp. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi nào. Mời các bạn cùng đến với phần 2 của câu chuyện Thầy Giáo gặp ma vùng cao. Và nghe tiếng súng nổ là mấy ông đang ngủ đều giật mình tỉnh dậy Thế lúc này bố anh Dư mới hô hoán lên là Có phi phong kìa, nhanh đuổi theo nó đi Thì tất cả những ông này súng vào để đuổi theo con này Nhưng mà thực sự con này nó như mèo á mọi người Mà cái con đó là đàn bà nha Nó leo thoang thoát lên mái nhà sàn Và nó chạy mất hút vào trong bóng đêm Thế sau đấy mọi người mới quay vào trong Và nghe ông bác kể lại cái câu chuyện mà ông bác chứng kiến Thì tất cả mới rủ nhau đến chỗ cái xác để xem cái tình hình cái xác bây giờ nó như thế nào. Thì vừa vào tới nơi, thấy cái chiếu đắp xác bị rơi dưới nền nhà, là mọi người thấy chắc chắn là phí phong nó vào liếm thật rồi đó. Lại gần hơn một tí thì đã thấy toàn bộ ở trên xác cái người kia có nước dãi dính nhóp nháp từng bãi, nói chung là trông ghớm lắm. Thế mấy ông có kinh nghiệm ở trong bản nhìn vào thì mọi người biết ngay, cái vết này chính xác là do con phí phong nó vào nó liếm ấy, mọi người. Thành ra là tất cả đều sợ không dám mổ nữa. Mà nhóm người trông xác là thức tới sáng luôn Thế sáng hôm sau thì tự nhiên có một nhóm không biết ở đâu đến Họ nhận là người thân Họ bảo là người ta lên để xin mang xác người nhà về làm lễ thì cái lúc mà người nhà đang thay nhau khiêng xác để đưa về ấy, Ông bác mới để ý cái chỗ mà hôm qua bị con phỉ phong nó liếm nhá Nó bắt đầu bị thối ra luôn Và nghe bảo người nhà rất vất vả Họ mới đem được cái xác về nhà để an táng Và cái người mất đấy lại ở bản quanh đấy luôn À, đi rừng xong thì họ mất ở trong rừng ấy Còn cụ thể gốc gác họ là ai Sau đó tăng ma như thế nào Thì anh Dư bảo là anh không rõ Nhưng mà có lẽ do bố anh Dư lỡ bắn cái con ma phỉ phong đấy Anh mới bảo là Nó thủ bố con anh Sau cái hôm đi canh sát đấy về Bố anh ốm liệt giường Nằm ngủ còn mê ma linh tinh Người ông cứ gầy rộng đi Và càng lúc càng không được tỉnh táo ấy Mọi người trong nhà sợ quá Mới phải mời thầy cúng về cúng thì mới hết đấy nha Thì khoảng độ một tháng sau đó Là anh Dư với bố lại ra cái nhà để mà canh ruộng Trên vùng cao người ta hay dựng một cái nhà sàn ở gần ruộng mọi người Để ra đấy ngủ với cả canh nương canh ruộng ở đấy Thì bên trong bếp lúc các thứ là có đủ cả Nó giống như là một cái nhà thứ hai của người bản vậy đấy Thế hôm đấy hai bố con ra canh ruộng ở đó và cũng ngủ lại ở đó Cái lúc mà hai bố con lên nhà thì bố anh Dư có bảo với anh là Cất thang lên đi bởi vì cái kiểu nhà này sẽ có cái bậc cầu thang Để chúng ta đi lên cái nhà sàn đó Thì bố bảo là phải cất cái thang đi để người lạ với cả ma quỷ nó không leo lên được nhà sàn Đêm hôm hai bố con ở cái chốn gọi là đồng không mông quạnh Phải cẩn thận thì bản thân mới được an toàn Anh Dư cũng kể là thời đó đã vắng đi chớ Bây giờ lại ở cái chốn mà ngay giữa rừng cho nên cũng sợ lắm chứ không có đơn giản đâu Anh mới cất cái thang xong xuôi Vào nhà cái là hai bố con phải đốt lửa lên luôn xong rồi đun nước ấy Trời khi đấy thì cũng không quá lạnh Nó chỉ hơi xe xe, cho nên là nằm có tí lửa ấm ấm, nó vẫn yên tâm hơn đấy mọi người. Thế lửa lên là ấm rồi, với cả lúc đấy bố con đi làm mệt quá, thì mới lăn ra cái ngủ luôn. Thế khi đấy là hai bố con đang ngủ nha, thì vừa vào giấc chắc được khoảng uh, đâu đấy tiếng đồng hồ, thì bắt đầu nghe thấy tiếng chân cột nhạt sàn, nó rung lên đấy mọi người. Thế là hai bố con mới tỉnh giấc, và nghe kỹ thì nghe như có cái tiếng phịch phịch phịch phịch. Cái tiếng này giống như người lấy dao chặt vào cái chân cột nhái mọi người. Thế là hai bố con nằm im một lúc vẫn cứ nghe cái tiếng phịch phịch cái liên tục luôn. Anh Dư khi đấy thì còn bé. Nghe thế thế thì anh bảo anh sợ lắm. Bố anh bảo là cứ nằm im đi để bố ra bố kiểm tra xem như thế nào. Thì bố mới đi ra xem. Anh Dư tuy là sợ nhưng mà tò mò ấy. Nên là mới lò dò đi theo ra ngó xem cùng với bố. Thế lúc mà hai bố con ló mặt ra nhìn xuống thì không thấy ai nha. Rõ là không hề thấy người Nhưng mà không hiểu sao vẫn nghe cái tiếng phịch phịch rất là đều Đó chính là cái tiếng chặt gỗ ấy, mọi người Bố bảo anh Dư là Vào trong rồi đóng chặt cửa lại Bố mới chỉ cho anh Dư một cách Đấy là bây giờ nhìn trực tiếp như thế là Mình sẽ không được nhìn thấy nó Vì cái loại ma quỷ này nó có phép ấy. Nó sẽ che mặt để người khác không nhìn được Muốn thấy được nó thì Phải nhìn qua cái khe gỗ Ở dưới sàn nhà thì may ra mới thấy Thế nói xong hai bố con mới nằm úp Xuống dưới nhà sàn Rồi là nhìn qua cái khe hở Ở cái gầm sàn bên dưới mọi người Thì ý như rằng nha Hai bố con đều nhìn thấy rõ ràng Có một người đang cầm một cái con dao đi rừng rất là to Chặt, phình vịt vào chân cột nhà sàn nha Nhìn cái dáng rấp người đấy Thì trông như đàn ông Nhưng mà tóc nó dài lòa xòa Nó mặc quần áo như là con người bình thường mình ấy Nhưng mà trời ơi Hai con mắt nó đổi sang màu xanh lập lè Nhìn khiếp lắm Mà anh tả là cái mũi nó to Da nó đỏ ao luôn Dù Lúc đấy là trời tối nhưng mà vẫn nhìn rõ được như vậy nha Bố nhìn Phát thì biết ngay là bị con ma rồng nó chặt chân cột nhà rồi Bởi vì là mình rút thang gác lên ấy, là nó sẽ không leo lên được nhà sàn nữa Thế xong là bố mới vội chạy vào nhà Bố lấy một cái nắm ớt khô vò cho nát đi Rồi là bố ném xuống cái gầm sàn Mọi người biết không? ớt vừa ném xuống là ngay lập tức nghe có tiếng lội nước lõm bõm Cái tiếng chạy lõm bõm vào trong nước ấy Hai bố con mới lấy hai cái đòn gánh ra Gõ cái cách liên tục vào cột kèo Với cả gõ và sàn gỗ Để mà đánh động, đuổi nó đi Thì cái giống phỉ phông này Nó chỉ cần nghe đến thế xong Là nó sẽ sợ nó chạy đi mất hút Chỉ một loáng thôi là không nghe thấy Có cái tiếng chặt cột nhà nữa nha Chờ một lát lúc đấy là hai bố con không thấy động tĩnh gì Thì mới yên tâm mà đi ngủ tiếp Thế nhưng không dừng lại ở đấy nha mọi người à, Đến khoảng 2 giờ sáng Thì hai bố con anh Lại nghe có người gọi tên là Nó cứ gọi là Dọ ơi, dọ Dọ là tên bố anh Dư nha mọi người Tiếng người gọi này nó gọi bằng tiếng Thái ấy. Nó vừa gọi tên bố anh xong Thì lại có thêm tiếng gọi anh tiếp Nó gọi là Dư ơi, Dư Đi câu cá với tao đi Dư ơi Mà lúc đấy bố vẫn nằm im Còn anh Dư nghe thấy thì Quay qua bảo bố, nhưng mà bố cản ngay Bố bảo là giờ này chỉ có ma gọi Chứ lấy đâu ra người Và bố bắt anh Dư là phải nằm im Không có được lên tiếng Thế mà không hiểu sao thêm một chốc nữa Lại có tiếng nó gọi tiếp Nó cứ gọi dọ ơi Thả thang cho tao xin tí lửa đi Rồi mày cho tao uống ngụm nước với Mà cái giọng điệu của bọn này nó tha thiết lắm Giọng nó như người thật ý Nhưng mà bố anh biết thừa Đây là trò của bọn ma quỷ rồi Bác mới đứng phát dậy bước ra cửa Anh Dư cũng sợ lắm nhưng mà Lấm lét đi theo sau Thế vừa mở cửa ra Hai bố con nhìn xuống dưới đất Đã thấy ngay một người đứng ngước lên nhìn nhá Mà đặc biệt là mắt nó vẫn xanh lè Như mắt con mèo trong đêm ấy Và nhờ đứng trên sàn cao kiên cố Bố không sợ đâu Bố anh gấu á Bác cái chỉ tay xuống đất Bác chửi thẳng luôn May là cái loại con phí con ma Tao biết tỏng rồi Mày không lừa được tao đâu Mày cút đi ngay May mà không cút nha Tao ném ớt cho mày chết bây giờ Bố cứ chửi như thế xa xả Thế mà nó vẫn đứng lì ở đấy Thì cái con này nó phải gọi là thuộc dạng rất ghê gớm luôn mọi người Thế bố anh Dư thì cũng có phải vừa đâu Ông lại lấy ớt vò nát Rồi là cứ thề ném xuống gầm sàn thôi Thế cái con này nó thấy ớt thì nó sợ quá Nó mới bỏ chạy Và từ lúc đấy cho đến sáng Là bố cứ phải ngồi trong ngọn lửa canh chừng cho anh Dư ngủ ấy Đợi đến khi mặt trời sáng rõ Thì hai bố con mới dám thả thang xuống Để mà đi về nhà Và từ cái đợt đấy về sau là Kiểu bố cạch hẳn Không bao giờ dám ra ngoài đồng canh lúa qua đêm nữa Và chính anh Dư sau lần khiếp vía đó Thì anh có tò mò hỏi bố Bố cũng có giải thích cho Bố bảo là con ma đêm qua chính là con phì phông Nhưng mà cái con này nó thuộc cái loại sống lâu năm rồi Cho nên bây giờ nó đã thành tinh Người trên này người ta sẽ gọi nó là con xạ ngạn nha mọi người Cái con xạ ngạn này bản chất nó cũng là ma cà thôi Nhưng mà nó có nhiều phép thuật tà môn hơn hẳn những cái con bình thường ấy. Và đáng sợ nhất là cái giống này nó sẽ ăn thịt người Đặc biệt là nó rất thích ăn thịt trẻ con Nhà nào mà mang con nhỏ đi nương Kiểu lơ là không để mắt đến một cái Nó sẽ bế đi ngay Mà ghê một cái nha Nó sẽ ăn hết ruột gan và nó không chừa lại cái gì Nghe thôi đã thấy nó độc Và nó ác hơn ma cả đồng thường rất là nhiều rồi đúng không Nhiều người dân bản thì người ta còn Truyền tay nhau là um, Nó có thể biến thành con vật Nó biến được thành ngọn cỏ Thậm chí cái cây hoặc là biến thành cái đầu trâu đầu bò Nó bay lơ lửng đi tìm người nó cắn ý. Nhưng mà cái chuyện nó có phép biến hóa thế này Thì anh Dư Bảo cũng chỉ nghe Người bản người ta kể cho như vậy thôi Chứ còn tận mắt thấy con này nó làm phép Thì thực sự là anh chưa có thấy bao giờ Anh Dư còn dặn thêm là nếu ban ngày đi rừng mà xui thế nào Gặp chúng lúc nó đang đói Nó còn sẵn sàng nó sẽ đè ngửa mình ra giữa đường Để nó thịt mình luôn ý Nói chung cái loại gọi là xạ ngạn này Nó rất là độc và nó rất là hung ác Được cái là máu tham ăn nữa Cho nên là nó mới đi hại người Và điểm yếu chung của bọn này thì vẫn là sợ và đòn gánh nhá Về phần phí phông anh Nam thấy rồi Còn riêng cái con xạ ngạn thì Anh Nam bảo là anh chỉ được nghe kể của anh Dư thôi Nghe kể như thế nào thì anh sẽ kể là như vậy Chứ còn chắc chắn về sự tồn tại của cái thứ này hay không thì anh Nam cũng chưa gặp bao giờ. Cái hôm đấy nhậu nhẹt chém gió xong xuôi thì mấy anh em cũng giải tán người nào về nhà nấy. Và tối đấy chẳng biết có phải do nghe nhiều chuyện ma quỷ quá đâm ra kiểu anh bị ám ảnh ấy. Mà anh Nam bảo cứ nhắm mắt lại vào ngủ là lại mơ tới cái cảnh cái thằng phóng nó đang nhai ngấu nghiến con ếch. Thêm may mắn một cái là trong giấc mơ không thấy thằng này nó đuổi theo hay là nó làm hại gì anh. Anh cứ chẳng chọc mơ màng như thế cả đêm liền. Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì anh mệt rũ rã cả người ra Chị dính thấy thế thì có hỏi anh là Anh có chuyện gì Thì cuối cùng anh mới đem cái câu chuyện Mà anh gặp con phì phông ra kể cho vợ nghe Anh còn kể tường tận Chuyện anh Dư trả đũa con phì phông thế nào Và cả chuyện anh Dư kể Về mấy lần anh và bố anh thấy con phì phông ra sao Trời ơi vợ anh Nam nghe xong ấy, Chị mới nhăn mặt chị chắc chị bảo Sao các anh lại nghịch ngợm Đi trêu nó làm cái gì Nó dù sao cũng là con ma con quỷ Nó vẫn có cái phép của nó Mình đi treo tức nó, bây giờ các ông con vác đòn gánh ra ông treo ớt, làm nó không vào được nhà của nó Thì kiểu gì nó chẳng sinh lòng thù hận Mà anh lại còn đang trọ nhờ ở chính nhà nó nữa Nhỡ chẳng may đâu nó thù, nó làm ảnh hưởng đến đầu óc tâm lý thì sao Nghe vợ phân tích cũng có lý Thế là anh Nam đành phân trần là Tại anh Dư anh nghịch lắm, cố tình chơi khăm con phỉ phông đấy một vố Chứ thực sự anh Nam từ dưới xuôi lên thì anh biết cái gì mà dám đùa với ma với quỷ Nghe chị Dình nói thế thì thực sự là anh Nam anh cũng hoang mang lắm mọi người Anh bảo là suốt mấy ngày liền anh mất ăn mất ngủ Anh kiểu sợ Anh nâm nấp anh sợ thằng Phóng nó sẽ mò tới Tìm anh để nó trả thù Nhưng cũng rất may là sau đợt đấy cỡ một tuần Thì anh cũng ăn ngủ trở lại bình thường Và hoàn toàn không có mê man hay là gặp ác mộng gì nữa Anh nghĩ là chắc có lẽ Do anh ám ảnh quá Nên là anh sinh ra mệt mỏi trong người thôi Và băng ly khoảng mấy tháng sau cái đợt đi vận động tuyên truyền Thế Nam bắt đầu khởi công xây dựng thêm một cái khu nhà sàn mới mới Để anh làm du lịch kiểu homestay nhá Anh cũng nói với mình là thời điểm đấy vợ chồng anh tích cóp được một khoản khá khá Thêm nữa thời điểm đó thì ở dưới xuôi à, Mọi người lên trên đấy đi phượt với cả du lịch cũng nhiều ấy Cho nên là xây homestay cho thuê rất là hợp lý Nhà anh được cái đất thì sẵn Gỗ lạt dựng nhà thì ông bố vợ ông hỗ trợ cho gần hết rồi Cho nên là hai vợ chồng chỉ việc bỏ tiền ra thuê thợ về làm thôi Còn mọi thứ nhìn chung là cũng thuận lợi Xây dựng cũng không có gặp vấn đề gì Cái hôm công trình hoàn thiện thì anh có kể là bố mẹ vợ anh có lên thăm Đi cùng với ông bà còn có mấy bác với cả mấy người chị họ bên nhà vợ đi theo lên chơi Sẵn tiện là ăn cỗ mừng nhà mới luôn Và do vợ chồng làm thêm và cũng làm mô hình nhỏ thôi Nên thực sự là chỉ có anh em tới chơi Chứ vợ chồng nhà anh thì cũng không có làm cỗ bàn rình rang để mời bạn bè đồng nghiệp Thời điểm đấy thì con trai anh Nam cũng lớn rồi và cháu đang học lớp 1 nha Trong số khách hứa tới hôm đó có vài bác và vài người anh chị họ bên ngoại Là anh Nam nói là anh cũng chưa gặp mặt bao giờ Bởi vì cái lúc cưới nhau xong ý, là hai vợ chồng anh lại về khu này đi dậy, xây nhà ở riêng Nên là cũng ít khi có dịp được qua lại hết với cả anh chị em bên ngoại Và trong cái nhóm khách thì có một người chị họ, bà này bà tên là Thêm Bà này thì chạc tuổi chị dính vợ anh thôi Nhưng mà theo vai vế thì vợ chồng anh vẫn phải gọi bằng chị Vừa vào nhà Ai nấy đều đi ngó nghiêng tham quan cái nhà mới của anh chị Riêng chị thêm thì chắc là chị quý trẻ Chị mới bế thấp con trai anh nam lên Xong rồi cứ nựng thôi Mà bà khen nức nở Bà bà là Ui cháu bác mau lớn thế nhỉ Sao mà thằng bé nó sinh dai thế Chị cứ bế thằng bé lên xong rồi khen mãi như thế Thật ra bên nhà vợ thì anh cũng chỉ biết mặt mấy anh em gọi là thân thân với cả các bác ruột thôi Chứ kiểu họ hàng xa kiểu như chị Thêm này này Mỗi người lập nghiệp một nơi thì anh cũng không biết hết Ngay cả vợ anh Nam hình như cũng không thân thiết gì với cả cái bà chị họ tên Thêm này cho lắm Vì anh có hỏi vợ nhưng mà vợ anh bảo là chị Thêm là chị em họ xa cho nên là không quen thân gì cho cả Lâu lắm rồi còn không gặp nhau ấy Và tưởng chuyện người nhà tới ăn cỗ khen cháu nó chỉ là lời chào hỏi bình thường Hoặc có khi chị thêm chị quý hóa trẻ con quá cho nên chị mới như thế. Thế mà khanh khứa ăn xong, vừa dọn mâm ra về một cái. Thì tự nhiên thằng bé con anh Nam nha, bắt đầu nó lên cơn suốt rất là cao. Nó ngủ mê mam và nó ngủ ly bì cả đêm luôn. Thế hôm sau sót con quá, anh mới đưa cháu đi viện. Thằng bé nó cứ liệm đi. Anh bảo nó cứ liệm đi như người đang ngủ say em ạ. Mà, mà hễ tỉnh dậy là nó lại méo máu. Nó bảo là nó mơ thấy có một người mặc đồ đen xì, mắt cứ xanh lè. Mà cứ đứng chằm chằm ở góc nhà nhìn nó. Thằng bé hãi quá nên là nó hờn, nó khóc, ngặt nghẽo mà nó không chịu nín ý. Nằm viện được mấy hôm, thấy con cũng hạ sốt. Thì vợ chồng anh Nam cũng xin cho cháu xuất viện về nhà. Bà ngoại xót cháu quá nên là sang ở cùng để phụ trông non. Thế nhưng kỳ lạ là về đến nhà, cứ đêm xuống, thằng bé nó lại quấy khóc mà uống sốt tái lại. Vợ chồng anh Nam đợt đấy phải nói là lao tâm khổ tứ vì con luôn. Mệt mỏi, áp lực thì sinh ra cáu bẩn. Hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi Và nói đó cũng là lần đầu tiên từ lúc cưới nhau mà hai anh chị lại cãi vã to tiếng đến như thế Quy cho cùng tất cả cũng chỉ vì là anh chị sót con quá thôi Cứ đưa đi viện mấy chạp, hết sốt lại về Nhưng mà lần nào thằng bé nó cứ khóc, nó kêu, nó bảo là Nó thấy người đen xì xì đứng ở góc nhà Anh Nam thì nghĩ chắc là thằng bé nó nghe chuyện vợ chồng anh hay kể với nhau mấy lần ấy, Về ma quỷ các thứ ấy. Thì nó nói theo thế thôi Chứ trẻ con sao nó biết cái gì đúng không? Chị Dính thì trách anh là sao mà anh chẳng lo lắng gì cho con Cái gì cũng qua loa Nên là chỉ vì những cái chuyện nó nhỏ như thế thôi Bé xé ra to Thế là thành ra hai vợ chồng cãi nhau Mẹ vợ anh ở đấy thì chứng kiến hết Mà bà thì sống vùng cao lâu năm Cho nên là phải nói cái kinh nghiệm tâm linh của bà đầy mình Bà cũng ngó nghiêng thằng cháu ạ một lúc Mới khuyên hai vợ chồng như thế này Bà bảo là Thôi hay là chúng mày thử đi xem thầy Mời thầy về làm lễ xem như thế nào Hay là nó bị ma trêu rồi Thì nó mới thành ra kiểu như này Chứ tự nhiên sao mà Nó ốm hành dai dẳng thế được Thế thực sự lúc đấy là cũng hết cách Thấy thằng bé nó uống thuốc thay cơm Thì bố mẹ thương quá nóng ruột mà Hai vợ chồng nghe lời mẹ vợ Vội vàng là đi tìm thầy ngay Thì cũng may là bên họ ngoại nhà vợ Có một ông bác ruột Ông này ông làm thầy cúng có vẻ rất cao tay đấy Cái này là mẹ vợ mách cho Chứ trước đấy thì hai vợ chồng không có biết là Trong họ có cao thủ ẩn mình như thế đâu Hai vợ chồng hôm đấy là chỉ đi Có hơn 30 phút Là tới nhà ông bác và mời ông này Xuống xem giúp luôn Thế ông bác vừa vào đến nơi Ông chỉ nhìn lướt qua thằng bé một vòng Ông ấy bước tới, ông vừa nói vừa rộ Ông bảo như này à, Thế con kể ông nghe xem nào Thế đứa nào nó dám đuổi con, đứa nào nó dám trêu con nếu ông đánh trừa nhá Thế thằng bé nhà anh Nam ấy mếu máu Nó kể lại là nó cứ nhắm mắt vào Là nó sẽ nằm mơ Và nó mơ thấy có một bà đi vào Người này đuổi bắt nó Nó sợ quá, nó chạy bán sống bán chết Mà bà ấy cứ lao theo sát gót ấy Mà cứ nhắm mắt ngủ là sẽ thấy bà này Cứ đuổi nó mãi không dừng Nghe thằng bé tạ xong Thì ông bác mới quay sang nhìn vợ chồng anh Nam Mà nói luôn Ta bảo chúng mày này khả năng cao là Thằng cu này nó sợ quá Nó mất vía rồi Kiểu này ma cà rồng nó dọa cho mất vía đấy Ôi trời anh Nam nghe ba chữ ma cà rồng Thì thực sự là anh ngớ người Anh vội vàng thanh minh Ở nhà cháu có ai là ma rồng đâu mà Mà bá lại bảo là mất vía được hả bá Thế bác này mới lắc đầu giải thích cặn kẽ Bác bảo là Nhiều người mới bắt đầu thành phí phong thôi Thì chưa ai phát hiện ra được nó đâu Trong mơ mà thấy nó dọa nạt Nó rượt đuổi Nếu mình không đánh lại được nó Hoặc là để nó dọa cho sợ khiếp vía Thì y như rằng Ngoài đời mình sẽ bị ốm đau bệnh tật nha Thế ông bác giải thích một hồi xong mới bảo là Để tao cúng giải cho Thì ông này mới lập đàn cúng giải cho thằng bé Thì may mắn được cái là đợt đấy cháu nó bị nhẹ thôi Cũng chưa ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng Cho nên là cúng phát là dứt hẳn Về chuyện thằng bé bị ai dọa Thì vợ chồng cũng suy nghĩ mãi Mà thực sự là nghĩ không có ra Do là thằng bé đi học tiếp xúc cũng nhiều người Rồi thi thoảng thì anh Nam với cả chị Dính thì Đi đâu cũng hay chở con đi theo nữa Cho nên để mà tìm được ra Cái người dọa nạt nó Như ông bác nói thì đúng là mò kim đáy bể Hồi đấy cúng xong Thì thằng bé nó có ổn định lại Hai vợ chồng cũng kỹ hơn Nên thực sự là chỉ dám cho con chơi loanh quanh nhà và cấm tiệc là không có được lại gần người lạ Nhưng mà cái lần sau này thì nó mới thực sự là nặng và kinh khủng nha mọi người Tưởng là thoát rồi mà hóa ra vẫn không thoát được Đúng cái đợt đó là bé con nó vào cái kỳ nghỉ hè Thì vợ chồng anh có gửi con lên nhà bà ngoại chơi để hai vợ chồng yên tâm đi du lịch biển theo suất cơ quan Nói thật là từ hồi đẻ con đến giờ vợ anh Nam cứ quanh quẩn tả sữa Chứ chị cũng chưa được đi đâu chơi xa bao giờ Thì anh cũng thương vợ ấy Nên là cũng cố gắng thu xếp nhờ bà ngoại chồng con giúp vài hôm Để hai vợ chồng đi hâm nóng tình cảm Với thời điểm đấy con nó cũng lớn rồi Thì anh cũng tính là cho nó ở nhà bà chọn 3 tháng hè luôn Cho nó lên chơi với ông bà Cho ông bà đỡ nhớ Gửi con lên nhà bà ngoại được khoảng 1 tuần Thì hai vợ chồng cũng vừa kết thúc cái chuyến đi Vừa về cái mà bước chân vào đến cửa nhá Thì nhận được ngay điện thoại của bà ngoại Hối hả dục là chúng mày lên đây ngay bà thì nói lấp lửng, chưa có rõ đầu đuôi chỉ bảo là hai vợ chồng lên nhanh, tao công chuyện gấp. Đúng là bốc trúng cái vận xui rồi mọi người. Anh Nam tâm sự thật với cả uh, mình là anh nuôi cái đứa con trai này không hiểu sao vất vả và lao lực cực kỳ. Ấy. Kiểu như cái số nuôi con của hai vợ chồng nó vất hay sao mà thằng bé con này nó hết ốm đau giật dẹo xong rồi gặp chuyện suốt thôi. Thế nghe mẹ gọi khẩn gấp thì hai vợ chồng cũng chẳng kịp nghỉ ngơi lấy sức, mới tức tốc lấy xe phi thẳng lên nhà bà để mà đón con. Nhưng mà vừa lên tới nơi thì thằng bé nó đã lịm đi mắt rồi Mà lần này nó lịm theo kiểu rất nguy hiểm nha Sắc mặt nó thì nhợt nhạt, trông sợ lắm Lần này nó suốt cao nhưng mà tay chân nó lạnh Mặt trông nó kiểu như là nó bị hôn nguy sâu ấy Bố mẹ có lai gọi thế nào Thì thằng bé nó cứ nhũn cả người ra Và rút kinh nghiệm từ những lần ốm trước Lần này anh Nam bảo vợ là Thôi khoan đưa con đi bệnh viện Bế thằng bé chạy ngay lên nhà ông bác làm thế cúng đi Thì cũng may ông bác cách nhà ông bà ngoại không xa lắm đâu Đi một lúc là tới rồi Thế vừa ôm con chạy ăn sân Hai vợ chồng còn chưa kịp mở lời Ông ấy đã từ trong nhà bước vội ra đón đầu Mà trông sắp mặt ông lúc này căng thẳng lắm Ông bắn sơi sơi mặt hai vợ chồng bảo là Ôi dồi con chúng mày làm sao thế kia Thế ông đã dặn đi dặn lại là phải trông non nó chứ cẩn thận rồi cơ mà Thế bây giờ lại để cho nó bị hại rồi đấy Thế ông bác nhìn qua thằng bé một lượt xong rồi bảo ngay Mẹ lại có lần trước rồi Nó lại mò đến dọa thằng này rồi Vợ chồng anh Nam khi đấy hoảng mà. Cuống cuồng mới nhờ ông bác là Cứu cháu giúp Thế ông với trong mày, ông bảo là Tao nói thật lần này bị nặng hơn lần trước rất là nhiều đấy Chúng mày chuẩn bị tinh thần đi Tao mà không ra tay giúp được Thì tao nói luôn con chúng mày khổ một đời rồi Nhưng ông còn bồi thêm câu thế này mới hãi Nhưng mà tao nói luôn nha Tao cũng chưa chắc là lần này tao làm được đâu nhá Vì cái con này á, nay nó mạnh lên rồi Con này bây giờ nó thành độc rồi đấy Vợ chồng mày xem như thế nào Tính đến chuyện tìm mò khác đi Nói thật với mọi người Nghe bác ruột nó một câu xanh dờn như thế Vợ anh Nam yếu bóng vía mà Chị lại xót con quá Chị không kìm được, cứ thế mà khóc thôi Ông bác thì thế mới quát Bảo là con này mày im ngay Tao cấm mày không được khóc, mày mà khóc to lên á Vía của thằng bé nó sợ nó bỏ chạy tản mát hết bây giờ Cứ để im đấy rồi để tao tính cái lúc này Ông bác ông bước tới ông bé thằng bé đi thẳng vào nhà Ông thắp hương xong rồi đưa cây hương già già khắp người thằng cu này Mà mọi người biết không, cây hương đi đâu ấy Ông bác bắt đầu xem xét sờ nắn chỗ đấy Mà cứ già già và sờ nắn khắp người như thế Ông còn vạch áo nó ra Chỉ tay vào những cái vệt da tím ở trên cơ thể nó Quay sang nói luôn vợ chồng anh Đây này, tao cho chúng mày nhìn Con phí phông nó cắn khắp người thằng bé rồi đây này Chúng mày đã nhìn thấy rõ chưa? Ông bác vạch áo thằng bé ra nhá Xong rồi chìa cho vợ chồng anh năm xem Thì đúng thực sự là khắp người thằng bé Nó toàn là những cái vết bầm tím ấy Mà nhìn kỹ thì chính xác Là nó có hình dấu răng Cái răng nhọn đấy mọi người Ông bác bảo hai vợ chồng là bây giờ mày phải về nhà ngay Hỏi bà ngoại nhà mày xem là dạo gần đây Có đưa cháu đi chơi ở những đâu Có nhớ là cho ai tiếp xúc với nó không Và để ý xem là có đứa nào Nó hay lảng vảng Dòm ngó quanh nhà không Hỏi cho rõ ràng rồi lên đây báo lại cho ông Thì ông còn dặn là hỏi han tìm hiểu cũng phải kỹ càng Nhưng mà đừng có lộ liễu quá Nhỡ cái con đấy nó biết mình đang tìm nó là nó lẩn đi đấy Nó lần đi đã đành nha Mà nhỡ đâu nó thù mình thì nguy hiểm lắm Bởi vì con này bây giờ là nó độc lắm rồi Vợ chồng anh Nam nghe xong thì cũng phi xe về nhà Mới vội vàng hỏi mẹ vợ xem là mấy nay bà bé cháu đi những đâu Bà ngoại bắt đầu nghĩ một lúc rất lâu Bà là Thực ra này cũng quanh quẩn mấy người nhà quen như là ông Tào Nhà ông Ban Nhà cô Điệp với cả Nhà chị Thêm thôi Chứ có đi đâu xa đâu Anh Nam lại gặng hỏi xem là Bà có để ý dạo này có đứa nào nó hay đi qua đi lại mà Nó hay nhòm vào nhà mình không Thì bà ngoại lắc đầu Bà bảo là nhà mình có cái gì đâu mà người ta dò xét Cứ tưởng manh mối đến đây là đứt Thì đúng lúc đấy bố vợ anh từ ngoài vườn bước lên Ông mới chợt nhớ ra xong bảo là Này Mấy hôm nay tao toàn thấy con thêm Nó dắt trâu đi qua nhà mình Bình thường nhà nó dắt trâu đi đường lớn cho tiện Tự nhiên mấy nay không hiểu sao Nó cứ dắt vòng qua cổng nhà mình thôi Một ngày nó đi đi lại lại mấy bận liền Thậm chí là có hôm mà Ông đứng ở gần cầu ao Còn thấy rõ ràng nó cứ dòm dòm ngó ngó ở bên trong nhà Mà nó lại không bước vào chơi nhá Thì ông cũng không biết là nó có chuyện gì Mấy lần định hỏi nhưng mà vì bận quá Thì chưa có thời gian ra để mà gợi chuyện Có khi là Biết đâu nó cần nhờ việc gì mà nó ngại cũng nên Thế nghe bố nói đến đây Hai vợ chồng anh bắt đầu lờ mờ đoán mọi người Thế xong rồi là lại vội vàng Quay lại nhà ông bác thầy cúng Để kể cho ông bác nghe Nghe xong ông bác mới bảo là Nhiều khả năng khéo là nó rồi đấy Nhưng mà không chắc Vẫn phải thử xem Thứ nhất là chỗ anh em Bây giờ chúng mày vu vạ bừa cho người ta thì không được Nhỡ không phải lại mất lòng Mà đánh động cái con phỉ phong thật ấy Khi đấy lại hỏng việc Thì bác mới kéo anh Nam lại Ghé tay nói bé bé Bà anh Nam là bây giờ mày đi tìm mày đập chết một con nhái hay là con chuột gì cũng được Xong rồi mày vứt ra mày phơi nắng cho tao Phơi cỡ nào mà nó bốc mùi phải thật là thối Anh Nam cũng không hiểu ông bác bảo mình làm cái trò này để làm gì Nhưng mà thực sự đang lúc dối ghen thì anh cũng không dám hỏi nhiều Anh cứ thế lẳng lặng đi làm theo ông bác thôi Thế hôm đấy anh Nam không tìm được nhái mà anh đập chết một con ếch Anh mới vứt cái con ếch này phơi ra góc sân từ sáng đến chiều mà mọi người ơi, xác ếch phơi nắng cả ngày thì cái mùi nó thối lắm. Nó thối ôm um luôn, nó kinh khủng khiếp ấy. Thế lúc đấy ông bác mới gọi anh Nam vào, bảo anh là mày nhặt con ếch thối, mày nhét vào cái túi áo của mày, mày kéo khóa lại xong mày đi theo tao. Thế thật sự là anh Nam kể, lúc mà anh bốc con ếch lên. Trời ơi cái mùi nó thối, nó khăn khẳng, nó lồng nặng, nó sộc thẳng vào mũi, làm anh lợm giọng tí thì nôn ấy, nhưng mà lúc đấy thương con quá rồi, mình cắn răng nín thở mà làm chứ. Thế là hai bác cháu đi ra ngoài. Ông bác mới thì thầm dặn dò kế hoạch Ông bảo là bây giờ nha Hai bác cháu mình sẽ đi lên nhà Cái con thêm Để thử xem nó đã hóa thành phí phong hay chưa Nếu không phải Thì mình phải đi tìm tiếp Còn nếu đúng là nó Thì tới đấy tao sẽ tìm cách tao trị nó Để kiểu thằng cu Ông bác ông tính như này Tức là anh Nam sẽ là người bước vào nhà Giả vờ như là mình đi ngang qua Xong rồi là tiện rẽ vào chơi thôi Thì ông cũng giải thích là người bình thường ngửi thì cái mùi ếch chết thối dữa thì người ta chịu làm sao được Nhưng mà cái bọn phì phong thì nó thích lắm Nếu con thêm mà nó là người Nó sẽ khó chịu và nó hỏi ngay là Tại sao trên người mày lại có mùi kinh như thế Còn nếu mà nó là con phì phong nha Nó sẽ tỏ ra nó rất là khoái Thế ông dặn anh Nam là Nhớ căng mắt ra mà xem nét mặt nó Xem hai cái mà nó có hồng hào lên không Và đặc biệt là xem cái tròng mắt của nó ấy, Có đổi sang cái màu xanh không Thì cuối cùng ông bác dặn lúc đi về là nhớ phải tìm cớ mà xin nhà nó một cái khúc củi đem về đây cho tao Thế nghe đoạn này anh cũng hơi sợ hỏi là sao mà ông bác không vào cùng với anh Thì ông lắc đầu ông bảo là tao là mo tao mà ló mặt vào là nó sợ nó giấu mình ngay Chỉ có mày là kiểu người bình thường ấy, vào thì nó mới không để phòng thôi Bác bảo là tao mà xuất hiện chắc nó biết nhà anh Nam nghi nó là nó sẽ phản đòn ấy Xong rồi nhỡ nó quay lại nó làm hại cả nhà thì sao Anh Nam nghe nên sợ lắm Nhưng mà vẫn phải đánh liều đi lên nhà chị Thêm Thế vừa thấy anh Nam bước vào Chị Thêm có vẻ hơi trột ấy Giật mình Nhưng mà lấy lại bình tĩnh rất là nhanh nha Chị này thì cũng đon đã hỏi thăm xem là hôm nay anh Nam lên nhà bà ngoại chơi Hay là lên đón con về Rồi hỏi vợ anh là uh, Cái dính đâu sao mà nó không đi cùng sang đây Thì anh cũng cố gắng giả vờ tự nhiên Anh đáp là Em lên đón cháu Vợ đang bận làm mâm cơm ở bên nhà Cho nên là em tiện đi tạt ngang qua Thì em thăm chị Sẵn em có chút quà em đi du lịch Thì em biếu nhà chị luôn Thế ban đầu bà Thêm này vẫn đứng ở khoảng cách khá là xa nhá Nhưng mà khi mời anh Nam vào nhà uống nước Hai chị em ngồi gần nhau hơn Chắc là lúc này Bà này bà ngửi cái mùi thối Bốc ra từ con ếch chết trong tuổi anh Nam rồi Bản thân anh Nam mang trong người Còn thấy buồn nôn không chịu được Thế mà lạ kể Là bà Thêm này hoàn toàn không có phản ứng khó chịu nào với cái mùi đấy cả Cũng chẳng thèm hỏi sao trên người anh lại có mùi lạ Hôi thối như thế Mà trái lại nha Điệu bộ của chị Thêm trông cực kỳ thích thú và kiểu hưng phấn ấy Xong rồi cái mặt bà này tươi tỉnh hẳn lên Hai gò má thì ửng hồng hớn hở Và cái điều khiếp nhất Là anh Nam rõ ràng Anh bảo anh thấy cái trọng mắt của chị này Từ từ chuyển sang một màu xanh lơ lơ Y hệt như lời ông bác đã dự đoán Và càng để ý Anh mới lại thấy chị Thêm có vẻ thân thiện hơn rất là nhiều Chứ kiểu không rẻ chừng như gà cái lúc mà anh mới vào nữa Thế lúc này đối diện với chị Thêm thì anh Nam cũng để ý kỹ hơn Là bà này rõ là cũng lớn tuổi đấy Thế mà không hiểu sao da trắng trẻo mịn màng Mà trẻ trung đến mức đi ra ngoài khéo người ta chỉ nghĩ là gái ngoài 20 thôi đúng. Anh Nam thầm nghĩ trong bụng Quả này đúng điểm rồi 10 mươi đây là con phỉ phong chứ không trượt đi đâu được Và với những gì mà anh từng chứng kiến Cũng như là được nghe người ta kể về cái giống này thì chị thêm giống đến gần như 100%. Mà mấy lần anh cũng nghe người quanh nhà ngoại người ta bàn tán về chuyện của chị này. Chị này thì mới ly hôn chồng được khoảng 2 năm nay. Hai vợ chồng lấy nhau hơn 10 năm mới cấn bầu được một mụn con. Nhưng mà không hiểu sao chị này sinh non xong rồi đưa bé vắn số mất sớm ấy Và từ cái dạo đấy là vợ chồng chị cứ lục đục cãi vã liên biên thôi. Rồi là ly hôn. Chị này từ đấy là lủi thủ sống một mình. Thế anh Nam mới bảo là người trên chỗ anh Người ta vẫn chuyển tay nhau một cái vụ như thế này Đó là những cái người đàn bà Mà mang trong bình dòng máu Hay là lời nguyền của con phì phong này ấy Thì chỉ cần sinh nở con xong Dù là nó sống hay nó đã mất nha Thì cái bản ngã phỉ phông Trong người người ta sẽ thức tỉnh Từ đấy là người ta sẽ bắt đầu thèm khát Những cái thứ gọi là máu me tanh tử Và những cái mùi hôi thối kinh tổng Như là phân lợn hay là xác súc vật chết Thì là sâu chuỗi lại Tất cả mọi việc Anh Nam gần như khẳng định chắc nịch luôn 10 mươi Bà này chính là con phỉ Càng nghĩ càng hãi Anh không dám ngồi lâu đâu Anh mới đưa túi quà bảo là Em mang tới biểu chị Xong là tìm cách để chuồn về Thế lúc ra đến sân Anh thấy có thanh củi gỗ rớt ở đấy Anh mới mở lời anh bảo là Chị thêm cho em xin cái thanh gỗ này về được không Nhưng mà bà này bá lại nhìn anh Nam kiểu thăm dò nhá Chắc là đang nghi Thì cũng may anh Nam anh nhanh trí lắm Anh bảo là em thấy cái khúc gỗ này nó vừa Thì em xin về để đẽo thành con quay cho thằng cu con nó chơi Thì cũng may là lúc đấy là bà thêm này bà đồng ý Còn bảo là nhà tao đầy củi Thích lấy khúc nào thì mày cứ vào mà lấy Anh đã cũng cười cười Cầm một khúc củi gỗ duy nhất ở sân Xong rồi chạy về ngay lập tức thì cái lúc mà bước ra khỏi nhà Anh mới lôi con ếch chết thối trong túi ra Anh nén tọt đi luôn chứ thối quá Thực sự là không dám giữ Ra tới đường cái thì ông bác đã chờ sẵn rồi Thánh Nam ra là hai bác cháu phải gọi là tức tốc Ba chân bốn cẳng và bỏ chạy Không cần hỏi han gì Bác chỉ cần nhìn là hiểu luôn rồi Về nhà ông bác mới bảo anh Nam là Mày đưa cái miếng gỗ ban nãy đây Để ông làm phép Thì anh Nam cũng không biết là bác sẽ làm cái phép ra sao Chỉ nhớ là tối hôm đấy thì Ông mới bắt thằng cu con nhà anh Nam Ngồi nghiêm chỉnh ở trong nhà Sau để lấy một miếng gừng nhai dập ra Nhả vào một cái bát con Và đổ cái rượu trắng vào Tiếp đến là Bác cho ba lá trầu không vào nhai dập Xong lấy ngọn nến hơ hơ quanh miệng Lại ở chỗ là ông bác này Hơ lửa, sàn sạt miệng Mà ông không bị bỏng hay là bị làm sao cả nhá Hơ lửa xong một cái thì ông bác này Ông ấy mới nhả nốt cái bã trầu không ấy Vào trong cái bát rượu Xong rồi ông bảo là chúng mày bế thằng cu lại gần đây thì lúc đấy thì thằng bé nó đang Xốt cao ly bì mà người nó gọi là nhũn ra rồi Không biết một cái gì nữa Ông ấy hất thằng cái bát rượu đấy vào mặt thằng bé Xong xuôi là Lấy cái thanh gỗ mà mang từ nhà chị thêm về ấy. Và ông ấy bắt đầu Lôi con dao ra ông mài Mọi người ở đấy chứng kiến mà căng thẳng vô cùng Nhìn ông bác mài dao mà xót hết cả ruột gan Mài dao sắc lẹm xong Ông bác bắt đầu khắc tên Của bác ấy vào chính cái thanh gỗ đó nha Khắc xong thì ông ấy cầm thanh gỗ Gõ nhẹ lên hai bên vai Lên đầu và sau lưng con trai anh nam Ông ấy gõ mấy cái ấy. Một lúc sau thì bắt đầu là đọc lầm dầm mà cái tiếng này thì bố mẹ vợ anh Nam có bảo nó giống như là tiếng thái cổ các cụ ngày xưa. Ấy. Nghe cũng chẳng hiểu gì đâu. Thế vợ anh Nam là người bản địa mà nghe còn chẳng hiểu, bởi vì tiếng cổ thì thường chỉ có mấy ông thầy cúng cao tay, người ta mới biết thôi, chứ người trẻ cũng chẳng ai biết cả, vì người ta chắc truyền theo dòng cúng ấy. Thế đọc xong bác mới ném que gỗ mà khắc tên đó vào trong đống lửa cháy bùng lên. Thế là cuối cùng bác cầm chính cái ngọn lửa đang cháy phừng phực ấy, chạy quanh con trai anh Nam mấy vòng liền. Vừa chạy bác vừa đọc chú. Bác cứ khô khô ngọn lửa trước mặt thằng bé Thì phải một lúc lâu sau bác mới dừng lại Sợ lắm mọi người Đúng y như phép mẩu luôn Ông bác vừa dứt câu chú thì con anh ấy từ từ mở mắt Và nó lờ đờ tỉnh dậy Ông bác mới lập tức hất thêm một bát rượu nữa Thằng bé lại lịm đi tiếp lần nữa Thế lúc này ông mới thở hát ra Ông bảo Giờ mày quấn chăn thằng bé Bế nó về dưới nhà đi Tao đi theo cùng chúng mày thế Vợ chồng anh Nam cũng làm theo Xong rồi ôm con chạy về nhà mẹ vợ Về nơi vừa mở chăn ra thì mọi người biết sao không Thế con anh Nam đổ túa mồ hôi luôn Mà ướt sũng hết cả quần áo Nhưng mà lúc mà đổ được mồ hôi nha Thì thằng bé nó bắt đầu người nó mát và nó hạ sốt Về đến nhà mà an toàn một cái Thì thằng bé nó tỉnh lại hẳn Thế vừa tỉnh lại một cái là thằng bé nó khóc ré lên luôn Nó cứ thế nó ôm chặt lấy mẹ nó kể là Trong mơ nó cứ thế bác thêm đuổi nó Bác thêm cầm con dao nhọn hoắt dọa dẫm Chạy đuổi theo làm nó sợ có nó chạy Chối chết luôn Nó còn mơ thấy bác ấy đi vào đứng im ở góc nhà Mà bác ấy cứ đứng đấy Mắt bác ấy xanh lè Bác nhìn nó chầm chầm Làm nó sợ phát khiếp Thằng bé nó khóc to và nó rất là hoảng loạn luôn ấy Thế lúc này mẹ vợ anh Nam mới hỏi tình hình đầu đuôi câu chuyện ra làm sao Thì anh mới tường thuật lại hết mọi chuyện Để cho mẹ vợ nghe Nghe xong ha Mẹ mới á lên một tiếng rồi bảo Ui thế thì đúng phải rồi Thế hôm trước tao cho cháu lên chơi Vừa nhìn thấy thằng bé cái là không hiểu sao Cái con thêm này mắt nó sáng rực lên Nó cứ đi ra nó ôm ấp thằng bé Xong nó xoa đầu, nó vỗ vỗ đỉnh đầu Xong nó cứ khen là Uy cháu bác mau lớn thế nhỉ Giỏi thế, đẹp dai thế Độc có mỗi thế thôi Mà thằng cu về đến nhà là nó bắt đầu nó chán ăn Trong khi trước đấy nó lên với bà nó ăn ngoan lắm Mấy hôm sau là nó úm liệt giường liệt chiếu đấy Mà bà cũng đi lấy thuốc chạm xá cho uống mãi Nó không khỏi Nghe mẹ vợ sâu chuỗi là anh Nam mới vỡ lẽ Chính xác là con anh bị con ma cà đầu dọa cho mất vía Thì mọi người trên đấy cũng bảo là ngày xưa ấy, đứa trẻ con nào mà bị ma cà rồng nó chạy đuổi trong mơ thì y như rằng về sẽ ốm thập tử nhất sinh. Phải cúng kiếng đàng hoàng thì mới qua khỏi đấy. Và cái hôm mà nhà anh Nam mời nghe bên ngoại lên cho em tân gia thì cũng, chắc cũng chính là cái bà thêm này bế thằng cu con khen lấy khen để đấy. Vậy thì ông bác nói đúng rồi. Lần trước và lần này đều là cái con mẹ thêm này dọa thằng bé. hết từ bận ấy trở đi là anh Nam cạch mặt tuyệt đối là không bao giờ cho con tiếp xúc với cả nhà chị thêm nữa. Nếu có đưa con về ngoại thì ông bà kiểu cũng biết rồi, trông nom kỹ lắm. Nó có đi chơi đâu cũng phải có ông bà đi kèm. Dù biết 10 10 chị thêm là phi phong nhưng mà anh Nam nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Anh bảo là thấy bà ấy cũng tội, chắc do bản năng thèm khát trẻ con bởi vì chính bà này là bị mất con, cho nên khéo khi nhìn thấy con anh Nam xấu khỉnh mới vô tình nảy sinh tà niệm muốn bắt vía chứ bản chất con người chị có lẽ là Cũng không hẳn là muốn hại đến ai đâu Gia đình biết chuyện nhưng mà cũng thống nhất với nhau là Thôi giấu cho người ta Không làm ẩm mỹ lên để tránh cho người này bị người là người ta kỳ thị cô lập ý. Và từ sau cái lần đấy Mỗi lần thằng bé nó về ngoại chơi Chị Thêm cũng có đi qua đi lại mấy lần Nhưng mà thấy nhà đóng cổng kỹ Xong thằng bé cứ thấy bác thêm là trốn tiệt Rồi là thấy ông bà ngoại hay kè kè Theo cháu nữa Nên là chắc người ta biết ý là nhà anh Nam Biết bà là phì phong rồi đấy Nên là sau mấy lần lượn qua lượn lại Thì không thấy chị Thêm này Thò mặt đến lần nào nữa nha Nhưng mà mẹ vợ anh Nam còn để ý Bảo là dạo sau này ấy, Thì con thêm mình như bắt đầu nó thèm thịt sống ấy Tại tao đi chợ thì Tao để ý nó toàn đi mua thịt lợn Mà phải đợi đến chiều muộn cơ Ra chợ mua ba cái mớ thịt ôi thịt thừa ế của người ta ấy. Người bình thường ai Người ta cũng mua thịt tươi buổi sáng Có ai dở hơi chờ đến chiều mua thịt thiêu thịt thối về ăn đâu đúng không Và có mấy đợt ngày mùa thì bố mẹ vợ thức khuya làm lúa Làm ngô Đôi lúc thì cũng Cũng thấy có bóng người nó lò dò đi trong đêm Nhưng nói chung Miễn chị thêm biết ý tránh Không có làm hại gì đến thằng cu nữa Thì ông bà cũng không bận tâm Thì cũng rất là may từ dạo đó ông bà để ý là Trẻ con trong bản cũng không có đứa nào bị gì cả Nên chắc là chị thêm Chỉ đi bắt ếch nhái Với cả là ăn thịt thối như những con phỉ phong khác thôi Và cũng được cái may mắn là Sau lần đấy thì à, Em bé nhà anh Nam đã khỏe mạnh trở lại Vợ chồng anh thì vẫn bám bản Gắn bó với nghề giáo viên Gieo con chữ ở vùng cao này Anh Nam thì cũng có gửi gắm và nhắn nhủ với mọi người là Vùng cao thì cảnh sắc tuyệt đẹp Đừng vì mấy cái câu chuyện tâm linh mà ngại ngần không dám tới nhá Rượu ngon này gái bản sinh Con người thì chân chất dễ mến Phong cảnh lại rất hữu tình Thôi cứ thế xách ba lô lên và trải nghiệm nha mọi người Nói chung là anh Nam chắc là cũng là gọi là số hiếm Thì mới hay gặp phải những chuyện như thế này Nhưng mà cũng cả hơn chục năm trời thì Từng đó câu chuyện tính ra cũng không nhiều đúng không Anh Nam có lời mời mọi người là nếu ghé vùng cao du lịch Có duyên gặp nhau thì Về nhà anh làm chén rượu làm quen nha Và có một điều hơi tiếc là Cô bé đội phải thông báo mọi người Đó là series thầy giáo gặp ma vùng cao Sẽ chính thức khép lại tại đây Anh Nam có tâm sự với mình là Thật ra là anh cũng muốn kể thêm nhiều chuyện cho mọi người cùng nghe lắm chứ Nhưng mà trộm vía là mấy năm trở lại đây Là anh trải qua đủ 80 kiếp nạn thế sao ấy, Mà anh không có gặp những chuyện kỳ lạ nữa Nói thật là anh cũng muốn có chuyện Để kể cho mọi người Nhưng mà anh cũng không mong là mình gặp phải Chuyện gì nữa bởi vì anh bảo anh sợ quá rồi Cho nên là trong tương lai Nếu có chuyện của người khác mà anh nghe được Thì anh bảo là nhất định anh sẽ kể lại nha Anh Nam cũng rất là cảm ơn mọi người đó Vì là đã yêu mến và đồng hành cùng anh Trong series câu chuyện này Anh cũng không nghĩ là câu chuyện của anh lại được Mọi người đón nhận nhiều như vậy đâu Và câu chuyện hôm nay đã làm các bạn Thấy đã cái nư chưa Em cảm ơn anh Nam đã dành tình cảm Và tâm viết cho kênh Cô bé Hà Nội à, Và mình rất là cảm ơn các bạn khán thính giả Đã yêu mến và ủng hộ kênh Em chúc anh Nam luôn công tác tốt Và có nhiều sức khỏe nha Hy vọng trong thời gian sớm nhất thì Anh em mình có cơ hội được gặp nhau Còn bây giờ thì chúc các bạn có một đêm ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số sau nha. Bye bye!